quỷ 12, chương 11. Shao Trí Bân quay đầu lại, hắn muốn thử phá vòng vây từ phía con quỷ áo xanh lá. Đồng thời, từ trong ngực hắn lấy ra một khẩu súng. Khẩu súng này hắn mua bằng tiền lừa đảo. Rất khó khăn mới mua được một khẩu Dù sao dưới tình huống bị cảnh sát truy đuổi Con nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều Lúc này hai chân trự vũ liệt Cũng triệt để bị nuốt gọn Sau khi con quỷ kia nuốt trọn trự vũ liệt vào miệng Thì hoàn toàn trút lại Thu vào trong kiện quần áo Kiện quần áo xanh lá rớt trên mặt đất Sa ri bần cả kinh Quay đầu nhìn lại Chi thầy trên mặt đất Có thêm một kiện quần áo xanh lam Đây là chuyện gì? Sao trí Bân không rõ Nếu như hành lang có năng lực phong mấn Thì vì cái gì bây giờ mới khởi động? Chẳng là không phải vì hành lang sao? Hay là vì... Đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế Là cái này à Điều kiện để phong mấn được quỷ Chính là trong mê cùng này phải có một người chết đi Liên thành nói lưu hạ sàng đã chết Nó không chừng chính vị lưu hạ sang chết Nên mới khởi động phòng ấn Mà con quỷ giáo xanh làm kia Trên miệng có vết máu Đoán chừng trước đó Nó đã ăn hết một người Nhưng chắc hẳn có phạm vi khoảng cách Chắc chắn thời điểm một người chết đi Trong một khoảng cách nhất định Nhưng con quỷ sẽ bị phòng ấn vào Trong kiện quần áo hơn 10 giây thời gian Người lúc trước bị giết Rất có thể cách không xa trừ vũng liệt Nó không chừng chỉ cách hắn Một vách tượng Nói như vậy, nếu muốn sống, nhất định phải đổi bằng mạng của một người khác. Sa trí bần lập tức hướng về phía hành lang, liên thành vừa chạy vào, đuổi theo. Mà liên thành ở phía trước, lúc chuẩn bị rẽ vào một đồng hành lang, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới tiếng bước chân. Sợ tới mức, con tưởng rằng quỷ, nhưng nhìn lại, thành ra Sa trí bần. Hắn vừa thấy Sa trí bần chạy tới, liên thay không hiểu. Hắn không phải đang bị quỷ truy đuổi sao Như thế nào là chạy tới đây Sao trí bần tới nơi nói Quỷ ở hành lang bên kia đã bị phong mấn Chạy mau Sau khi chạy vào một đầu đường rã Hắn lại hỏi Liên Thành Ta hỏi người Lục Hạ Sang chết lúc nào cây này uh, Liên Thành nói Lúc ấy nạn đang ở với ta Sau khi hắn nói xong Sao trí bần càng khẳng định phỏng đoán của mình Lúc đó con quỷ giáo đỏ nuốt lù hạ sang vào mộm Rồi tiếp tục truy đuổi hoa liên thành Mà khi lưu hạ sang triệt để bị nuốt hết Mới làm hai con quỷ kia bị phòng ấn Thời gian cũng không sai biệt lắm Bất quá chỉ cần có người chết Hay là nhất định phải bị quỷ nuốt rí bần cho rằng Nhất định cần phải thí nghiệm điều này Nên nhất thiết hắn phải giết một người Hắn nhìn liên thành ở bên cạnh Suy nghĩ nên động thủ như thế nào Dựa vào cây súng kia Muốn giết chết liền thành rất dễ dàng Nhưng mà nhất định phải là Thần không biết quỷ không hay Ngay khi tới đoạn đường rẽ trước mặt Hai người há hóc mộm kinh sợ Cây này lạ lạ là... Cho đoạn rẽ xuất hiện Hai kiện quần áo nâu và đen Điều đó không có khả năng Trưa vũ liệt chết đã qua Vài phút đồng hồ rồi Chung quanh đây có người bị giết sao? Hai người lập tức hướng về một bên hành lang nhìn lại. Ở đó xuất hiện một thi thể một người đàn ông xa lạ, tay phải cầm con dao đâm vào vị trí trái tim. Thì ra là thế. Sari bằng tức khắc minh bạch. Đây cũng là một người tiến vào trong tòa lâu đài này, đi vào mê cung nhưng không muốn bị giết bởi hai con quỷ nên lựa chọn tự sát. Mà Hằng tự sát, làm hai con quỷ kia bị phổng mấn vào kiện quần áo. Đương nhiên không biết chúng bị phổng mấn khi nào, bây giờ cần phải rời đi ngay tức khắc. Nhưng lần này liền chứng minh, người tiến vào trong mê cùng này, chỉ cần chết đi, liền đem những con quỷ trong một phòng vị nhất định phong mấn vào bên trong bộ quần áo 15 giây. Sao Trí bần cảm thấy áo não vì tách ra với mọi người? Được rồi. Nó không chừng còn có cơ hội gặp lại tề mỹ hoa và tề mỹ thiện đấy. Có ba người cùng đại biểu cho bà cơ hội sống sót. đương nhiên, Sari Bần có tự tình giết chết được ba người kia. Dù sao, trên người hắn có súng. Đã có súng thì một nam nhân kiệt sức và hai nữ nhân không phải mặc cho hắn sầm lược hay sao. Lúc này, hai người đã chạy đến một đầu hành lang khác. Liên Thành vẫn lo lắng không thôi, không ngừng quay đầu nhìn về phía sau. Hắn căn bản không biết Tên tội phạm bên người này đang theo dõi hắn Sari bằng nghĩ thầm Đám người các người Chính là tế phẩm để ta rời khỏi nơi này Đừng trách ta Ai báo trên tài của ta có súng đây Chính như lời ta đã nói Trên thế giới này Người có năng lực chế ngự người vô năng Ngu ngốc như các người Còn tính muốn sống đi ra ngoài sao Còn không bằng chết ở chỗ này Bỏ cho ta chạy trốn mà Hắn đã quyết định một khi quỷ xuất hiện, lên giết chết Liên Thành, sau đó đi tìm Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện. Trong mê cung này, dường như còn những người khác nữa, chỉ cần tìm ra là được. Vì phòng ngựa phản nhất, súng lục của hắn đã sớm gắn ống giảm thành để không ai có thể nghe thấy. Mười phút sau, hai người đang đi trên một đầu hành lang. Ở đoạn hành lang trống trải này, chưa thấy dấu hiệu sẽ xuất hiện quỷ. Nhưng Sari Bần và Liên Thành còn chưa buồn lỏng cảnh giác Lợi dụng cơ hội này nghỉ ngơi hồi phục thể lực thật tốt Sari vuốt cây súng ở trước ngực Chỉ cần quỷ xuất hiện Liên lấy ra nhắm ngay thái dường của Liên Thành mà bóp cò Hắn rất có lầm tình với kỹ thuật bắn súng của mình Vô luận như thế nào nhất định phải cam đoàn Một phiền một mệnh Hắn bỗng nhiên cảm giác được Quy tắc trong cái mê cung này ngay từ đầu đã dụ dỗ bọn họ giết hại lẫn nhau. Đây cũng chính là thứ mà đại năng trưởng khống mê cung này muốn thấy hay sao chứ? Không sao cả, chỉ cần có thể ly khai tòa lâu đài này trở về với thế giới bình thường, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn lựa chọn vượt ngục, trải qua bao nguy hiểm cũng vì số tiền kia. Chỉ cần lấy được vào tay, hắn sẽ bài ra nước ngoài sống tiêu dao tự tại. Sao trí bần, người này giảo hoạt, tàn nhẫn, hơn nữa rất giỏi ngụy trang. Hắn trước mặt mỗi người đều giấu đi các phần âm lãnh độc ác mà chỉ biểu hiện ra một bộ dáng cờ trí điềm đạm nhò nhã. Làm như vậy để mọi người quên đi, hắn là một tình tội phạm mà dựa vào tinh phục hắn. Chính vì vậy nên trước kia mới có nhiều người bị hắn lừa như vậy. Rất nhiều người bị hắn lừa gạt nên công tiền phá sản đều không thể tin được. Tăng thần hắn cười nhiên Lại là một tên lừa đảo Sợi bần đối với bất luận Một đối tượng nào Hắn điều lừa gạt không nương tay Hơn nữa mặc dù kết quả của đối phương ra sao Cho dù là cửa nát nhà tàn Nờ nần chồng chất Hắn cũng không quan tâm Đối với bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng nói dối Rồi ở sau lưng Đẩy người đó vào trong vạn trường tham nguyện Đối với hắn Ai mà bị hắn lừa gạt hết tiền Chính là người ngu Người ngu xuẩn tất nhiên sẽ bị người có trí tuệ đùa bỡn, áp đảo Đây là pháp tắc của thế giới này Căn bản là không oán người được Hắn thực chất đã mất đi nhân tính Chính là ác ma Cho nên đối với chuyện giết người Hắn cũng không có cảm giác phạm tội Tuy thật sự là hắn lần đầu tiên giết người Vốn là trước những người bị hắn ép cho tới mức tự tử Thì cũng có khác gì yết cười đâu chứ Liên thành lúc này cũng đang suy nghĩ về nam nhân tự sát vừa rồi Hắn cũng bắt đầu liên tưởng đến cái chết của nam nhân kia Với hai kiện quần áo lại với nhau Sẽ không phải có quan hệ chứ Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó nói Nhưng bây giờ không có chứng cứ Cũng khó có thể nghiệm chứng Đúng lúc này tề mỹ hoa và tề mỹ thiện Đang ở trên một đầu hành lang khác Phần khí của hai tỷ muội này khá tốt Rất ít khi đùng phải quý Bất quá cho dù vậy Cũng vẫn phải là phi thường khẩn trường Không biết bọn liên thành như thế nào nữa Tề mỹ thiện lo lắng cho liên thành Mà trong cái mê cùng quỷ dị khó lường này Chỉ sợ sau một khắc Chính mình cũng... Mỹ thiện tì tì bóng nhiên hồn Ng người xem phía trước kìa Tê Mỹ Thiện mở to hai mắt nhìn lại Cùng lấp bắp kinh hái Trên hành lang trước mắt Cách khoảng 10 mét Xuất hiện một cái cửa màu xám Hai người vội vàng chạy tới Tê Mỹ Thiện đem cánh cửa màu xám mở ra Bên trong là một cầu tàn thăm thẳm dẫn xuống dưới Chúng ta đi xuống Tê Mỹ Thiện nói Ta nghĩ đây là sinh lỗ của mê cung Đi vào có khi còn tìm được gian phòng kia Cũng không chừng nữa Tốt Tên Mỹ Thiện vừa muốn đi vào Là do dự một chút nói Tí tí Chúng ta nên lưu lại một ký hiệu qua. Nếu như bọn liên thành tới Thì cũng có thể nhìn thấy Ký hiệu ư? Tên Mỹ Hòa nhìn thấy bộ dáng thành thực Của muội muội đành phải nói Được rồi Vậy làm ký hiệu như thế nào đây Đến đường rẽ phía trước Lưu lại một cái ký hiệu Tề Mỹ Thiện đi tới nơi đó, nhất thời không biết nên lấy cái gì làm ký hiệu. Lúc này Tề Mỹ Hoa chạy tới đưa cho Tề Mỹ Thiện một cây son môi. Cảm ơn người tỷ tỷ. Tề Mỹ Thiện tiếp nhận son môi, viết ở trên tường. Đoàn hành lang này có một cánh cửa thông xuống dưới. Tề Mỹ Thiện viết. Tốt rồi, hoàn thành. Tề Mỹ Thiện đứng người lên, tính đem cây son môi trả lại cho tỷ tỷ. Nhưng đứng trước mặt nàng là một con quỷ mặc áo bạc, tóc tai buồn sầu Mà tề Mỹ Hoa căn bản đang đứng trước cánh cửa màu xám Nhìn ngó xung quanh bên trong Đến đây là hết